Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngước mắt nhìn Hoàng Tiến ra vẻ ngạc nhiên Vì cô cứ tưởng Hoàng Tiến đã phải biết chuyện ấy từ lâu Cho nên cô đáp Ơ thế thế ông con không kể với ông à. à Con con đi theo cô Đào vào trong này à, Không có cô Đào thì con chả biết đường nào mà con dám vào tận đây cơ ạ Hoàng Tiến giật mình chấu mắt hỏi lại Đào nào Ơ hay Cô Đào mà ông lại hỏi là đào nào Thì cô Đào, người yêu của ông con này, ông không biết à? Trời ơi cô ấy hách lắm nha, cô ấy vẫn viết kịch cho người ta diễn ngoài Hà Nội đấy ông ạ. Nghe bảo là còn viết sách để đóng phim nữa cơ ạ. Hoàng Tiết lặng người ngồi yên, lâu lắm ông mới lắp bắp nhắc lại. Cô, cô Đào viết kịch là người yêu của thằng Tân em tôi. Có, có đúng thật như vậy không? Tôi, tôi cũng có biết một cô Đào ở Hà Nội. Hay là hay là chung tên Lựu quăng rổ rau xuống Đứng dậy và nói nhanh Vâng vâng để con vào con chạy Và con lấy cái ảnh con chụp cho ông xem nhé Cô chụp chung với con từ hồi con Hà Nội cơ Lựu vào nhà chỉ một phút Rồi quay trở ra Đưa tấm hình trắng đen cho Hoàng Tiến coi Ông nhìn thoáng qua Rồi thử người như pho tượng Khá lâu Ông mới trả lại cho Lựu và hỏi Tôi hỏi cô cái này Cô có gặp Cô có gặp cô Đào ở nhà này bao giờ không? Cô Đào có có đến đây bao giờ không? Ông lại còn hỏi, thì cô con vẫn đến đây chứ ở đâu mà ông bảo là con gặp với lại chả gặp. Mãi đến hồn 23 là tiễn ông táo về rồi cô con mới về Hà Nội ăn Tết. Vâng phải rồi, hình như là cô con đi đúng cái ngày ông ở Mỹ về. Không tin chốc nữa ông con về ông cứ hỏi lòng biết tất tần tật. Hoàng Tiến từ từ đứng dậy, lão Đào bước vào nhà. Mệt mỏi ngả người trên chiếc sofa kê ở phòng khách Ông không muốn liệu nhận ra nhét bối rối bất ngờ Trên khuôn mặt vốn đã khúc hát của ông Ông nhắm mắt lại và chỉ trong giây lát Hình ảnh đào trở về mãnh liệt trong trí Với ánh mắt mời gọi, giọng cười giòn giã Mà ngay lần đầu tiếp xúc ông đã phải chú ý Ông trách mình đã đánh giá đào quá cao Chỉ vì nàng được Hoàng Tần Tân Bốc Giới thiệu là một cán bộ văn hóa cao cấp của Hà Nội Là nhịp cầu để đưa ông gặp gỡ những lãnh đạo văn nghệ có thực quyền ở Trung ương Hóa ra tất cả chỉ là một âm mưu Tần mang người yêu ra làm mỹ nhân kế để lấy tiền của ông Chờ khi ông thân bại danh liệt rồi Thì hai đứa lại thả nhiên chung sống với nhau Ông hình dung ra suốt mấy tháng vừa qua Thằng em ông và Đào biết bao phen đã lăn ra cười với nhau Về sự dại của ông Và chỉ một ý nghĩ này thôi Cũng đủ làm ông bùn rủi chân tay nh nhẹn lên tới c vừa đau đớn vừa xấu hổ Hoàg Tiến ngồi dậy lẫn thứ bước vào phòng ông nhìn trước vali dưới chân giường và mấy bộng quần áo liệu vừa lôi từ dây phơi vào gấp lại gọn gẽng đặt sẵn trên nắp tủ cho ông ông bước vào ngồi sông mép giường lôi cái vali lên mở nắp xếp quần áo vào và chuẩn bị ra đi còn hai tuần nữa mới đến ngày về nhưng ông không thể nán lại đây được nữa ông sẽ đổi với máy bay Mà dù không đổi được, ông cũng sẽ mướn ô chui vào nằm đó chờ. Ông thấy chẳng còn chút tình nghĩa nào đối với thằng em mất dạy này nữa. Bên Cali quanh ông chỉ toàn là những kẻ phản bội. Ông trốn về đây, cốt để tìm một khung cảnh mới cho khuây khỏa. Thì không ngờ lại gặp cảnh ngộ còn đau lòng hơn. Ông đứng dậy, mở tủ lấy bộ vest treo trong đó. Lựa bưng dổ dao đứng ở cửa nhìn vào và hỏi. À, dạ thưa ông có cần đi đâu để con là quần áo cho ông ạ? Hoàng Tiến không nói gì Lặng lặng quăng bộ vest vào vali Liệu chố mắt nhìn rồi ngạc nhiên hỏi Ờ ông đi đâu đấy ạ Tôi về Mỹ Ôi trời Ông mới bảo với con là hai tuần nữa ông mới về cơ mà Hoàng Tiến nói như hờn rỗi Định như vậy Nhưng mà tôi chán ở đây lắm rồi Liệu không biết nói gì Cứ đứng ở cửa nhìn vào Hoàng Tiến sật nhớ ra Thỏ tay vào túi Moi ra một nắm tiền đưa cho Liệu đây tôi tặng cô." Liệu đỡ lấy nhưng không thấy xúc động, vì trong trí cô vẫn đang lo lắng tự hỏi tại sao Hoàng Tiến lại đột ngột đòi về. Cô hỏi lại: "Thế ông ông ông, ông về thật đấy Tiến gật đầu, ông đóng nắp van lại và bỏ xuống chân giường ở vị trí cũ. Vừa lúc ấy có tiếng xe nổ ngoài sân, Liệu vội chạy về buồng mình cất tiền rồi lao ra nhà bếp. Hoàng Tần tắt máy, dựng xe và hỏi: Bác Tiến mày đâu? Liệu vừa vặn nước vào chậu để rửa rau, vừa đáp. Ờ, thưa ông, bác Tiến ở trong buồng ạ. Hoàng Tần bước nhanh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net